Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn hiện tại sau khi trải qua hôn lễ cô sẽ trả lời như thế nào? Hóa ra sau khi cùng với tình yêu tiến tới hôn nhân nữ nhân sẽ càng ngày càng ngày yêu một nửa kia của mình mà nàm nhân chính là đem vợ chỉ là một phần của cuộc sống hoặc chỉ là một vật trang trí Dần dần tình yêu của hai người bắt đầu không có cái gì nhìn chung nữa rồi dần dần sẽ cảm thấy đối phương có phải hay không không còn yêu mình nữa Dần dần Rồi xây ra oán hận lẫn nhau, tình yêu ngọt ngào lãng mạc đều là quá khứ, dần dần sẽ không còn tình yêu nữa. Không có yêu chỉ có đâu, vậy thì hôn nhân còn lại cái gì đây? Quả nhiên là giống như hắn từng suy nghĩ, quy luật cuộc sống của hắn vì có thêm vợ trước mà trở nên thập phần náo nhiệt. Đầu tiên có lẽ vợ trước cũng không nghĩ rằng, bởi sáng sớm có tiếp mục ôm nhau trên giường cho nên ngày hôm sau liền dậy thật sớm đi ngắm hoa. Tôi ra nhất rõ, cô thích cây anh đào. Khi mẹ khai chạy đến bên cạnh cô cười nói Anh tại sao lại ở chỗ này chứ? Lương Nhượng Du trừng lớn mắt Chẳng lẽ cô đều không có một chút tự do nào hay sao? Nàm nhân này thật sự giống kẹo mạch nha Muốn rất xa đều là rất không xong Nhìn thấy bộ răng của cô phòng mồm trận mắt thật là đáng yêu Hắn thật sự muốn nhắc nhở cô rằng Cẩn thận mũi bay vào miệng Vốn rằng hắn có thói quen chạy bộ, Chính là muốn sửa con đường chạy bộ để tới đây Tôi đang chạy bộ đừng ngạc nhiên Mẹ của Tiểu Vũ ạ. Nụ cười trái mắt của hắn tả ra như ánh mặt trời. Lương Nhật Dũ biết miệng lại như thế nào. Ngày hôm qua muốn cùng với Sân Ca nói chuyện. Hắn là lý do muốn chuyển Tiểu Vũ mà quấn quyết lấy cô. hại cô quên mất thời gian hẹn cùng với Sân Ca. Muộn thì thôi. Hắn còn chủ động đề nghị muốn đưa cô đi. Sân Ca nhìn cô đang bên cạnh chồng chúc thì biểu tình kinh ngạc. Kỳ luật sao? Tại sao anh lại tới đây? Ừ. Đây là nghi vấn của Sân Ca. Đồng thời cũng là nghi vấn của cô Tại sao có thể như vậy chứ Hắn không phải nên đi hẹn họ với bạn gái sao Hắn không phải là đại luật sư Anh động võ lâm sao Nhờ thế nào có thể rành để đưa cô đi chứ Tiện đường nên đưa nhật số tới Đương nhiên đây là lý do Hắn muốn đợi đời sau của cô Vẫn ở bên cạnh hắn Nên hắn phải diệt trừ tỉ nhân bên cạnh cô Hắn nghĩ muốn cho đứa con Có một gia đình hoàn chỉnh Hướng hồ mà ghệ tâm trí tiểu vũ Đã quen hay chưa Cha mẹ dị đều sẽ tạo thành cho tiểu vũ thương tồn. Cho nên hắn quyết định cùng với vợ trước khôi phục quan hệ hôn nhân. Hắn không muốn nhìn thấy biểu tình của đứa con khi biết được chân tướng. Kỳ mại khải rất nhanh liền quyết định, lợi dụng tình thế giống như trẻ tre, mà xông về phía trước tiến vào cuộc sống của vợ trước. Đầu tiên hắn có thể làm chính là lái xe chở vợ cùng với bạn trai. Các người không có xe, đi đâu cũng không có phương tiện, hướng hổ tôi vừa vặn là có rành. Quyết định xong hơn dỗi toàn bộ không có không khí cũng trở nên tươi mát trong vắt cảm giác thật là tốt mà kệ lòng tự trọng của nam nhân hàn muốn tự mình kiểm soát cuộc sống tình cảm của vợ trước có rành ư một cái đợt luật sư thì có rành sao lương nhược dù mở to mắt nghi hoặc mà cất tiếng nói anh mà cũng có thời gian rành sao kỳ mại khải hai tay nhất quán nói tôi đương nhiên là có rành chẳng lẽ người cho rằng luật sư đều giống như một máy tiện lợi không bao giờ nghỉ sao ôi trời ạ Cô thực sự không hiểu mục đích của hắn là gì Hắn rốt cuộc làm muốn như thế nào đây Giám sát đâu chỉ có mỗi đứa đón Còn có mỗi buổi hẹn họ ăn tối Của Lâm Sơn Sơn cùng với Tiểu Du Hắn hiếu khách mời luôn thêm vài người nữa Chính là Hạ Lâm cùng với Chú Thư Ký Toàn là một đàn người vô cùng náo nhiệt Ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn Đến Pháp Quốc nhà ăn ăn bữa tôi lắng mặt Sơn ca tốt nhất nên đánh mất ý niệm này Ở trong đầu đi Đó là một chút làm cho người ta nấm nấp lo sợ Thực ra đó chỉ là một bữa tối bình thường Hạ lâm thì cắm tức Chồng chốc chăm chố nhìn Sơn ca luôn tỏ vẻ có hiểu Hại cô hoàn toàn không để cơm đến chuyện ăn cơm Đáng tiếc với chiều bài thịt co đầu sư tử của bà bà thì Lương nhược dô lắc lắc đầu Không còn muốn nghĩ tới Cô gùng hăng trừng mắt lướt nam nhân Ở thoi ra cạnh một cái mà hử lệnh Hắn đem tất cả Khiến chu nhin san ca luon to ve co hieu hai co hoan toan khong đe com đen chuyen an com đang tiec voi chieu bai thit co đau su tu cua ba ba thi luong nhuoc do lac lac đau khong con muon nghi toi co hung hang trung mat luot nam nhan o ben canh mot cai ma hu lanh han đem tat ca khien cho khong hieu ra sao cả Mặc kệ là cô Sơn ca, Hạ Lâm bị bỏ quên Cũng cảm thấy có hiểu Hạ rốt cuộc là muốn như thế nào đây Luôn nhìn cô, ánh mắt kia Khiến cho cô cảm thấy phiền toái Anh rốt cuộc là muốn như thế nào Cô nói Kỳ Mại Khải nhốn nhốn vai Thoải mái mà đuổi bước chân của vợ trước nói Chạy bộ rất tốt cho cơ thể Đương nhiên, cái kế hoạch này Phải từ từ, nếu không khó bảo tàn Vợ trước kho bao toan không chấn kinh mà chạy về Hoa Liên Lương Nhật Du nhìn cây hoa anh đào nơi rộ mà trong lòng cảm thấy được lộn xộn tại sao hồi đó lại muốn ly hôn cùng với tôi hắn đột nhiên cất tiếng hỏi lương nhược Du nháy mắt giống như bị ai đó nhéo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.